các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bỏ tiền ra mua lấy các góc ruộng bên kia đất liền thổ thì trả nghe làm cho các bố phải đào bên này đào mày áo lộn nguyên cả cái huyệt người ta trôn rồi moi lên một đống quần áo mảnh ván kia kì kìa cậu tẩy bây giờ mới tiến lại mà nhìn quả nhiên là cái huyệt bị lộn đất xét vốn dĩ có màu vàng óng nhưng là vì trước đây đã trôn người rồi sau này người ta cải táng chuyện đi chỗ khác mà lấp đất lại, bây giờ lại đào lên, đất đen xì xì như là bùn, còn bốc mùi tanh tanh lợn lợn. Cậu lắc đầu, dùng người cầm đuốc làm bằng những cây rốc khô mà bó lại cháy phừng phực, nhanh lên. quơ qua cô lại cái miệng, huyệt cái kia, khai quang xúa đi. Nhớ là cháy hết thì ném đi đấy. Dốc cao lên cháy cho nó nhanh, mã nó. Cháy mà không hết, vớ vẩn là lại có đứa chết theo đấy. Người kia cũng biết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 tiếng đất bùn vùi xuống hố thình thịch thình thịch dập tắt những ngọn nến ở trên cái bát nhang đặt ở nắp văn thiên bốc khói mù mịt sau khi mộ huyệt lấp xong người ta vun đất đắp thành đống bấy giờ ở trong mắt của cậu tày bỗng hiện lên vài cái bóng mờ mờ từ xa tiến đến mấy người này mình mặc áo giáp hông đeo lệnh bài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 tránh tiếng máy xẻ gỗ ở bên xưởng đang kêu lên ré ré. Dạ, lão đỡ rồi. Nhưng mà hôm nay lúc sáng con lau dọn bàn thờ, thay nước, cắm cái bình hoa xong đang định quay đi thì tự nhiên cái lọ hoa trên bàn nó đổ chầm chơ. Nó lăn xuống đất nó vỡ tan vỡ tành. Ấy mà cái mũi nhọn của mảnh vỡ nó chĩa thẳng vào giường chỗ lão ấy nằm cậu ơi con con sợ là có điểm báo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm